Thật sự khó chịu với thái độ coi thường người khác của Thục Anh. An Tuyên là khách quý của gia đình. Con bé Ngọc Anh rất thích anh. Anh vốn là thần tượng của nó. Nếu không phải vì anh đã có hôn thê là Thục Anh, thì con bé chắc chắn nói cha mẹ, gã cô cho anh từ lâu rồi. Bữa cơm gia đình vui vẻ đầm ấm, tiếng nói cười hàng huyên không ngớt. Tuy nhiên, chỉ thiếu danh danh. An Tuyên miễn cưỡng cười nói với gia đình Hoàng Ngân. Mắt lại đảo tới đảo lui, tìm kiếm xem dành dành đang ở đâu. Ăn trưa xong, An Tuyền ngồi nói chuyện với Hoàng Ngân, ở ngoài hậu diện. Lúc này thì An Tuyền đã không nhìn được, tò mò mà hỏi. Cô bé suốt ngày bám lấy cậu đâu rồi? Bị đuổi khỏi nhà rồi hay sao? Hoàng Ngân nhàn nhã nhấp ngượm cà phê sữa, rồi nói. Đuổi thế nào mà được, cô ấy đã trở thành người nhà của tôi. An Tuyền không kìm được sự ngạc nhiên, Biểu lộ có hơi quá đà. Người nhà, ý cậu là... Hoàng Ngân nhận thấy sự sốt ruột của An Tuyên thì mỉm cười. Anh đáp. Không phải như cậu nghĩ đâu. Chùa nhì được cha mẹ tôi thương, nhận làm con gái nuôi. Cô ấy bây giờ là người nhà của tôi. Chẳng hiểu sao khi nghe nói dành dành chỉ là em gái nuôi của Hoàng Ngân thì lòng An Tuyên nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tuy thể anh hỏi thêm một câu mà mình thắc mắc từ đầu buổi đến giờ. Thì em cái đu của cậu đâu rồi? Cô ấy không ở nhà sao? Ừ, cô ấy dạo này học đàn với một thầy giáo, có lẽ nói tên cậu sẽ thấy quen đấy. Đại Dệ. Đúng là nghe tên thì An Tuyền rất bất ngờ. Hôm trước anh với hắn ta vừa xích đánh nhau một trận ở khách sạn Dupont, bởi vì anh dám treo gẹo phụ nữ ngay trước mặt anh. An Tuyền sốt ruột hỏi. Đại Dệ, cái tên cặn bã đó, sao cậu lại để Chu Nhi học đàn cùng với cậu ta? Cậu không sợ sao? Hoàng Ngân nhuốn dài đáp Tôi có nói với chùa nhì cẩn thận danh ta Nhưng mà cô ấy nói không sao Đại về là một người có tài Nên cô ấy muốn được học chung Tôi và cô ấy dẫu lại anh em một nhà Nhưng mà không đến mức có thể ngăn cản Sở thích của cô ấy Mặc kệ cô ấy thôi Cô ấy cũng lớn rồi Chắc chắn sẽ tự chịu trách nhiệm được An Tuyền lòng nóng như lửa đốt Còn Hoàng Ngân vừa nói Vừa thăm dò phản ứng của bạn Dành an Tuyền nhấp nhộn thế kia nghĩa là có quan tâm không ít đến dành dành. Vậy có nghĩa là những kế hoạch của dành dành không phải là vô ích. Hoàng Ngân nửa vui cho cô, nhưng một nửa cũng buồn cho mình. Anh cũng thương cô. Trời không được đẹp cho lắm. Thành đô đang vào mùa mưa, nhưng mà kế hoạch tiếp cận an Tuyền thì không thể nào chậm trễ được. Một chút chậm trễ để dụt mất đi người thương thì hối hận không kịp. Vì vậy tranh thủ lúc sáng sớm trời tạnh ráo một chút, dành dành gọi xe đi đến nhà đại dệ. Nhà của đại dệ là một biệt thự nhỏ, khá giản dị và anh chỉ sống có một mình. Dành dành định bấm chuông cửa gọi người thì thấy cổng không khóa. Cô nghĩ hôm qua đại dệ về khuya để đã quên khóa cửa. Cô tự tiện đi vào, tiền thể khóa cửa lại cho anh. Biệt thự cổ có 3 tầng và nhiều phòng, trong đó có phòng khách là rộng nhất. Thay vì một bộ sofa để tiếp khách như người khác, thì đạiỆ lại để một chiếc dương cầm. Sát là hai băng ghế để khách có thể ngồi thưởng thức. Dư bước dạo nhàn nhàn đó bị giọe cho phát hoảng khi một khung cảnh đầy hỗn loạn ra trước mắt. Trên đàn, dưới đất là những mảnh quần áo bị chủ nhân cởi ra và quăng bừa bãi. Chiếc áo ngực nằm vắt ngang trên những phím đàn làm cho Dành Dành đỏ mặt. Cô đoán chừng Mình đã đến không phải lúc, liền nhón chân định quay người rời đi Tuy nhiên còn chưa kịp nhất một ngón chân thì bên trong đã truyền đến tiếng phụ nữ đang đuổi giận Cậu dám lợi dụng tôi, cậu đúng là đồ tôi Dành dành nghe một tiếng bóp chát, sau đó là dòng đại dệ nhỏ nhẹ gian lên Tôi xin lỗi, tôi say quá, tục Anh nghe tôi giải thích Nghe được cái tên Thục Anh đã khiến cho dành dành bàn hoàng đứng ngay lại Mắt cô mở lớn, sáng ngời vui vẻ bởi vì không ngờ lại có thể bắt gặp khoảnh khắc xấu hổ đáng nhớ này của tình địch. Dành dành không đi nữa mà quay lại với cây đạn. Thông thả ngồi xuống đánh một bản nhạc. Thục Anh quấn chiếc chăn mỏng hầm hực bước ra. Vừa đi ra vừa nhặt trang phục của mình ở dưới đất. Cậu tồi lắm. Tôi không ngờ cậu lại làm như vậy. Đừng giận mà. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Tôi... Cả hai người họ như bị điểm huyệt. Đứng yên bất động, khi thấy danh danh đang ung dung đánh đàn ở phòng khách, như không có chuyện gì xảy ra. Cũng may đại về đã kịp mặc chiếc quần dạo, chỉ thấy anh xuân phòng đi ra nhặt hết đồ cho Thục Anh. dành danh chìm đắm trong âm nhạc, coi như không biết chuyện gì đang xảy ra. Thục Anh vừa lo vừa giận, giật lấy đồ trên tay đại dệ, rồi quay ngược vào trong phòng ngủ. Một lát sau, cô ta lén lút, bỏ ra khỏi nhà đại dệ, mắt vẫn còn nhìn chăm chú vào dành danh. Đến lúc cô ta bước ra cổng, thì danh danh mới dừng đạn, quay mặt nhìn cô ta một cái rồi mỉm cười. Thục Anh thức kinh, ngạc nhiên, sang lẫn sự lo sợ. Cô nhận ra người phụ nữ đang ở cùng với đại dệ là con bé bấy lầu này, bám theo an tuyên. Bây giờ còn bắt gặp cảnh cô quà đêm với đại dệ thế này, thì thật là hỏng hết. Đại dệ dĩ nhiên không biết chuyện này, sau khi tiễn Thục Anh đi, thì vào gặp danh danh. Mặt đó bừng bởi vì xấu hổ Cô chẳng mấy quan tâm Lại tiếp tục đánh đàn Đại dệ đến bên cạnh cô Kiếm chuyện để nói Cô hôm nay đến sớm thế Danh danh dừng đàn Cô thông thả nhìn đại dệ Bạn gái anh đó sao Cô ấy xin gì Đại dệ cười buồn Ngồi xuống bên cạnh cô Không phải bạn gái Cô ấy là người tôi yêu Danh danh biết rất rõ Tuy nhiên vẫn muốn hỏi để anh và cô có thể thân thiện với nhau hơn một chút. Cô đáp. Thật không ngờ một kẻ đào hoa như anh là biết yêu đơn phương. Tại sao anh không tiến đến với cô ấy? Bây giờ hai người đã ngủ với nhau rồi. Chẳng lẽ anh không muốn chịu trách nhiệm với cô ấy hay sao? Đại dệ thở dài. Tôi rất muốn, rất muốn làm điều đó. Nhưng mà cô ấy đã có dịu hôn phu Tôi không có tiện, không có địa dị. Chẳng thể tranh giành với người ta để cướp cô ấy. Anh yêu cô ấy, nhiều đến vậy sao? Đại dệ nhìn vào mắt dành dành, không ngại mà khẳng định ngay. Phải, tôi yêu cô ấy rất nhiều. Dành dành thôi mỉm cười, mặt trở nên nghiêm túc. Vậy được, chúng ta hãy hợp tác với nhau đi. Chỉ cần tôi có thể trở thành vợ của An Tuyên, thì thuộc anh chắc chắn sẽ thuộc dạy anh. Đại dệ ngỡ ngàng. Anh quên mất dành dành từng nói cô muốn trở thành vợ của An Tuyên, thấy đại dệ còn lưỡng lự, danh dành nói tiếp. Hạnh phúc của mình không tự giành lấy, thì còn đợi ai? Trên đời này đừng mong chờ vào những thứ gọi là thuận theo tự nhiên, anh chỉ đau khổ thêm thôi. Một cô gái 18 tuổi lại có thể nói ra được những lời mạnh mẽ, thông thái như vậy. Đây là lần đầu tiên đại vệ được gặp người như thế, anh cuối cùng cũng bắt tay cô chấp nhận cùng với cô dấn thân vào con đường giành lấy tình yêu. Sau thời gian miệt mài luyện tập thì cuối cùng dần dần cũng gặt hái được quả ngọt. Vị phu nhân cao quý mà cô nhắm tới cuối cùng cũng đã để ý đến cô. Bà Hoài thư chính là khách quen của nhà hàng, mỗi lần bà đến nhà hàng Rose để uống trà cùng với các vị phu nhân khác. Một phu nhân nhìn về phía nhạc công rồi tấm tắc khen. Hình như nhà hàng đã thuê nhạc công mới. Cô bé này vừa xinh đẹp, lại còn đàn rất hay Nối tiếp lời khen của phu nhân nọ, một người khác cũng khen phu nhân nói thì tôi mới để ý Đúng là đàn rất hay, đều là những bài rất thịnh ở bên tay Bà Hoài Thư đặt tách trà xuống, ngoái nhìn nhạc công Dành dành nền nã trong một chiếc đầm dài chấm mắt cá Dạy trắng ngà, kính cổng cao tượng Nhưng vẫn giữ được nét đẹp thanh tao, nhẹ nhàng Bà Hoài Thư nói Còn trẻ gì? Nếu An Bình của tôi còn sống, chắc con bé cũng tầm tuổi ấy. Bà Hoài Thư hoài niệm về chuyện cũ, những vị phu nhân khác dồi dàng đồng diên. Thôi, chị đừng có buồn, có lẽ An Bình bây giờ đã đầu thai vào một gia đình tốt, sống một cuộc đời mới thật vui vẻ. Một phu nhân lên tiếng hỏi. À, mà sắp sinh nhật của chị rồi, chị có sắp xếp gì đặc biệt cho chương trình văn nghệ chưa? Năm ngoái chị đã mời được danh ca Thúy Loan đến, thật sự em rất ấn tượng." Bà Hoài Thư thôi không nhìn vào Danh Danh nữa, bà mỉm cười, nâng tách trà của mình lên, những nhà nhấp một ngụm, nụ cười đầy ẩn ý. Buổi trà chiều kết thúc, Danh Danh cũng kết thúc ca làm của mình, cô định rời đi thì có một người phục vụ đến tìm. "Thưa cô, đằng kia có một vị phu nhân muốn gặp gỡ cô." Danh Danh nhìn theo hướng của nhân viên, Cô nhận ra ngay, đó là phu nhân Hoài Thư. Trong lòng vừa vui, lại vừa lo lắng. Cô bước đến chỗ bà Hoài Thư, lệ phép cúi đầu chào. Xin chào phu nhân, phu nhân cho tìm tôi sao? Bà Hoài Thư gật đầu, ánh nhìn hiền hòa đáp lại dành dành. Bà nói. Ừ, cháu ngồi đi. Dành dành không câu đậy mà ngồi xuống ghế đối diện. Bà Hoài Thư ngắm nhìn cô một lúc, rồi lại hỏi. Cháu tên gì? Thưa phụ nhân, tôi tên là Chu Nhi. Chu Nhi? Cái tên nghe thật đáng yêu. Chu Nhi, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu 18 tuổi. Bà Hoài Thư gật đầu, trong ánh mắt, lại gợn một nỗi nhớ thương. Con gái của bà đã mất năm 18 tuổi bởi vì bị đuối nước. Cho đến bây giờ, bà vẫn không nguôi nhớ về con gái mình. trùng hợp. Dành dành lại cùng tuổi với An Bình Nên càng khiến cho bà có thiện cảm với cô hơn Dành dành thấy bà Hoài Thư rừng rừng sắp khóc Thì lấy khăn tay trao cho bà Phu nhân, người có chuyện gì buồn sao ạ? Không biết tôi có thể giúp gì cho phu nhân? Bà Hoài Thư nhận lấy khăn tay, cười gượng đáp Ta xin lỗi, ta chỉ đang nhớ về con gái của mình Thôi, không nghĩ chuyện quá khứ nữa Ta gọi cháu tới là muốn nhờ cháu một chuyện Cháu có thể đến làm nhạc công trong buổi tiệc sinh nhật của ta không? Dành dành nghe tới đây thì vui không tả xiết. Cô còn mong chờ gì hơn nữa. Mục đích của cô đến đây cũng chỉ là muốn có thể tiếp cận được bà. Bây giờ bà còn chủ động tìm cô. Muốn cô biểu diễn trong buổi tiệc sinh nhật của mình. Đúng là cầu con chắn được nữa. Dành dành xúc động nói. Ui, được phu nhân ưu ái thế này còn gì hạnh phúc hơn nữa. Tôi sẵn sàng tham gia từ phu nhân. Bà Hoài Thư có vẻ rất hài lòng trước sự lễ phép và nhiệt tình của dành dành. Bà cười và đáp. Tốt lắm. Vậy ba ngày nữa cháu đến biệt thự Khang Điền nhé. Bữa tiệc sẽ diễn ra vào buổi tối. Nhưng mà ta nghĩ cháu nên đến sớm hơn để có thể làm quen và chuẩn bị. Nếu có thể hãy đến sớm và nói chuyện với ta nhé. Dành dành gật đầu rất nhanh. Dạ dân, tôi nhất định sẽ đến. Bà Hoài Thư nói xong thì rời đi. Dành dành đứng nghiêm túc, đợi bà khuất gót, rồi mới thở vào một cái. Cô ngồi xuống ghế, đặt tay lên tim mình, nói chuyện với bà Hoài Thư khiến cho cô rất ruông. Cô rất sợ sự giả tạo của mình sẽ bị bà Hoài Thư bốc mẻ. Nhưng mà thật may mắn, bà ấy vẫn luôn tử tế và ngọt ngạo, hệt như lần đầu cô gặp bà ở bữa tiệc sinh nhật của An Tuyên, kiếp trước. Đúng như lời hẹn của phu nhân Hoài Thư, buổi sáng của ba ngày sau, dành dành đã đến biệt thự Khang Điện. Sau khi gia nhân báo tin tỳ ngay lập tức, cô được chào đón như một vị khách quý. Kiếp trước cô chưa từng đến biệt thự này, bởi vậy đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một căn nhà đẹp đẽ như cung điện hoàng gia, giữa mảnh đất đắc địa nhất thành đô. Sân trước của biệt thự thực sự đủ rộng rãi để có thể chuẩn bị một bữa tiệc ngoài trời với hơn 200 mâm khách. Gia nhân chịu trách nhiệm đốc thúc, kiểm soát những nhân viên Mặc đồng phục của nhà hàng bố trí làm việc. Người ra kẻ giàu tấp nập như hội Hoa tươi, giải đỏ, chăn khắp biệt thự, như thể sắp sửa đón xuân. Trong khi mùa mưa chỉ giữa mới tiệm tới thành đô có dài hôm. Ông trời chắc cũng đang ưu ái cho phụ nhận Hoài Thư, nên ngày hôm nay trời nắng đẹp. Sau những hôm mưa dặm dệ, bà Hoài Thư đang đứng trên hành lang. Tay dọng trước ngực theo dõi toàn cảnh công việc, chuẩn bị cho sinh nhật. Lần thứ 50 của mình Đối với một người phụ nữ 50 tuổi Thì nhan sắc của bà Hoài Thư Là quá trẻ Bà sống hạnh phúc An nhạc cùng với chồng và hai người con Con trai cả là An Vinh Con trai Thứ là An Tuyên Nói đến đây thì cần phải kể thêm An Tuyền tuy là con trai Thứ Nhưng lại được cha dạy dỗ nghiêm khắc Để trở thành người thừa kế Còn An Vinh Từ nhỏ tính tình đã rất hiền lành Nhút nhát Không quyết đoán cũng không thông minh về em trai, nên cuối cùng, dù là anh cả nhưng gánh nặng, lại đổ dồn hết lên dài em trai. An Vinh lớn hơn An Tuyền 2 tuổi, hiện tại đã kết hôn với một giáo viên và có cuộc sống yên bình ngoài ngoài ô. Dành dành nhìn thấy phu nhân hoài thư thì bước chân nhanh hơn, cô cúi đầu chào rất lễ phép. Thưa phu nhân, tôi đã tới. phu nhân nhìn cô, ánh mắt ngọt ngào và triều mến. Cháu đến rồi. Nào, chúng ta lên lầu và xem qua sân khấu biểu diễn tối nay của cháu nhé. Bên trên lầu 1 của biệt thự có một ban công lớn, mở rộng dương ra bên ngoài, trở thành một sân khấu lý tưởng. Ở trên ban công đã có các nhạc công khác như vĩ cầm, saxophone, đứng tụ hợp với nhau để tập dật chương trình. Cây đàn dương cầm đẹp đẽ đã được trang trọng, đặt ở trung tâm sân khấu với rất nhiều hoa tươi. Nữ danh ca Ngọc Lan và nam danh cao Quốc Tuấn cũng đã có mặt để tập duyệt cùng với ban nhạc. Đúng là một bữa tiệc sinh nhật xa hoa nhất mà danh danh từng thấy. Bà Hoài Thư nhỏ nhẹ lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của danh danh. cho xuống lầu uống trà với ta nhé. Chúng ta nói chuyện thêm với nhau một lúc có được không? dành danh ngạc nhiên hơn nữa, cô lắp bắp nói. Dạ, và được. Dành dành biết bà Hoài Thư rất tốt bụng Nhưng mà ở kiếp trước Bà không đối xử với cô như thế À, thực ra là bà ấy Đã rất để tâm đến cô Cô nhớ về đêm sinh nhật của An Tuy ngày đó Trước khi bà Hoài thu rời đi Cùng với ông An Hưng Đã từng nhìn cô rất triệu mến và nói Lúc nào rảnh Đưa Scarlett về nhà chơi nhé An Tuy Lòng dành dành Dở ra rất nhiều điều Từ lúc cô được hồi sinh Có rất nhiều chuyện đã thay đổi Nhưng có một điều duy nhất không thay đổi Đó là sự gặp gỡ của cô Và những người xung quanh Cô không học trường âm nhạc Nhưng mà cô vẫn được đại dệ Bây giờ đây cô lại nhận được lời mời Của phu nhân Hoài Thư Giống như điều từng xảy ra ở kiếp trước Mọi nhân duyên và số phận Vẫn còn đó Chỉ có điều nó đang giúp cô đi đúng ướng hơn Đẹp đẽ hơn Và đến bây giờ thì đúng là như vậy phong sách của phu nhân Hoài Thư Nằm ở phía đông của biệt thự Cửa sổ hướng ra dưỡng hoa hồng thắm sắc Phụ nhân thực sự rất yêu hoa Phòng không quá rộng Chỉ có chiếc ghế bành đủ để ngã lưng Nhiều sách và một chiếc bàn Nằm ở góc phòng Vừa đủ đón nắng Vừa có thể nhìn thấy bất cứ ai Bước vào phòng Căn phòng ngập tràn tri thức Và sự tinh tế của phụ nhân Khiến dành dành nhớ đến phòng sách của An Tuyên An Tuyền chắc chắn đã thừa hưởng Điều này từ mẹ của anh ấy. Phòng chỉ có một chiếc kế bàn để ngồi, nên phu nhân đã mời Dành Dành ngồi xuống cùng với mình. Thấy phu nhân nhiệt tình nên Dành Dành cũng không cầu nệ mà ngồi chung với phu nhân. Phu nhân Hoài thơ thấy Dành Dành cứ ngắm nghía mãi những kệ sách của mình thì hỏi: "Cháu cũng thích sách sao?" Dành Dành trở về với thực tại, bẽn lẽn đáp: "Dạ dân, cháu không được đi học, kiến thức mà cháu có được đều là nhờ đọc sách cả." Phụ nhận khá ngạc nhiên, liền hỏi Cháu không được đi học sao? Tại sao? Ta đã nghĩ cháu là một quý tiểu thơ của một gia đình trung lưu nào đó? Dành dành cười buồn lắc đầu cô nhìn xuống những vết chai trên bàn tay mình và đáp Dạ thưa không cháu thực ra chỉ là một cô bé quê mùa Năm xưa cháu có cơ duyên được làm bạn với một vị thiếu gia anh ấy đã chỉ cho cháu học và viết để có thể cùng danh ấy đàm đạo về văn học và kiến thức. Vì thiếu già ấy là người thầy đầu tiên của cháu. Ánh mắt dành dành long lanh khi nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc mà cô và An Tuyên có được. Khi ở biệt phủ Hưng Thịnh, bà Hoài Thư bằng sự từng trải của mình nhìn qua đã biết cô có tình cảm với chàng trai đó. Bà mỉm cười, cảm thấy như đang trở về kỷ niệm thời thanh xuân. Bà cũng đã từng là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Bà được gã cho ông An Hương từ sớm. Tuy nhiên, bởi vì nhiều biến cố lịch sử, xã hội mà bà với ông cách xa nhau quá nhiều năm, cuối cùng khi ông và bà, hai mươi mấy tuổi mới lấy nhau, và sinh con. Bà thương ông An Hương, bởi vì ông ấy là người thầy đầu tiên của bà, là người chỉ dạy cho bà thành một quý cô, vừa có tài, vừa có sắc, được người đời kính trọng. Mối tình của bà và ông An Hương Phát triển từ tình bằng hữu trở thành tình yêu. Bà Hoài Thư lại hỏi, Thế bây giờ cháu và người thầy ấy thế nào rồi? Dành dành cười gượng đáp. Và chúng cháu tạm thời xa nhau. Bà gật đầu chỉ đã hiểu ra, xong lại muốn biết thêm nhiều hơn về dành dành nơi lại hỏi. Thế còn việc học đàn, một cô gái tầm thường sao có thể tham gia lớp học dương cầm được chứ? Dành dành đã chuẩn bị mọi câu trả lời Để đáp lại phu nhân Cô nói Dạ thưa Cháu đến thành đô Và làm con gái nuôi của ông bà Hoàng Minh Hiện tại cháu sống cùng với họ Tại biệt phủ sen dạng Cháu học dương cầm qua một người thầy Người ấy là sinh viên trường âm nhạc Thành thật nói hết tất cả Không giấu giếm bất cứ bí mật nào Dù cho nó có là điều tồi tệ Người thương mình thì vẫn sẽ thương Còn người không thương mình thì sẽ xa lánh. Dành Dành học được điều đó ở kiếp trước, nên ở kiếp này cô luôn đánh cược các mối quan hệ vào trò chơi nói thật của mình. Cô không muốn ngày có thể dùng điểm yếu về xuất thân của cô để làm hại cô thêm một lần nữa. Dành Dành đã kể hết hoàn cảnh của mình cho phu nhân nghe, bây giờ cô chỉ còn trông chờ vào phản ứng của phu nhân nữa thôi. Phu nhân có vẻ không ngờ được, bà trầm tư một lúc rồi mới cười gượng đáp: Cháu thực sự là một đứa trẻ rất chăm chỉ. Điều tốt đẹp sẽ đến với cháu thôi. phu nhân tỏ ra bối rối. dường như bà ấy đang giấu đi những suy nghĩ mà không tiện nói ra cho dành dành biết. Bà đứng lên đi đến bàn làm việc và cầm lấy cuốn sách đang đọc dở trên bàn. À, cháu nói cháu thích đọc sách nhỉ? Vậy cuốn sách mà cháu thích nhất là cuốn nào? Dành dành vui vẻ đáp ngay. Dạ, cháu thích cuốn... Tự truyện của nữ bác sĩ Katynin Cháu rất thích tinh thần ham hộp của bà ấy Những câu chuyện về cuộc đời bà ấy là động lực để cháu phấn đấu và cố gắng đến ngày hôm nay Tự truyện của bác sĩ Katynin Cháu đã đọc nó mà Hoài Thư khi nghe tên cuốn sách mặt liền tỏ ra sửng sợ Bà buông lời cánh tay để cuốn sách nằm nhẹ trên chiếc bàn gỗ và hỏi lại dành dành dành dành đứng lên khỏi ghế bành, từ từ bước về phía phụ nhân. Dạ cũng không hẳn, nói đúng hơn, cháu đã được nghe nó, thầy đã đọc cuốn sách đó cho cháu nghe. Đó cũng là lý do cháu được thầy dạy chữ viết. Thưa phụ nhân, người cũng đã đọc cuốn sách đó sao? Bà Hoài Thư như bị ai đó cướp mất hồn, tự dưng bà lại ngồi xuống ghế, nhìn bân qua về phía trước. Ừ, ta cũng từng đọc nó. Không chỉ là đọc, Đó là cuốn sách không nổi tiếng. Bà đã mua nó với giá rất rẻ ở một chợ cũ tại Anh Quốc. Cuốn sách đó bà đã tặng cho người con trai thứ giàu sinh nhật năm lên 10 của cậu. Bà dám chắc cuốn sách đó không có cuốn nào thứ hai ở thành đô. Dành dành xin phép được xem qua vài cuốn sách của bà. Bà gật đầu đồng ý. Sau đó lại dùng ánh mắt vừa bất ngờ vừa hồ nghi nhìn cô. Cô gái này tại sao lại biết về cuốn sách đó? Chẳng lẽ con trai bà Quen cô gái này sao? Bà Hoài thưa cho phép dành dành ở lại phòng đọc sách thêm một chút. Cô sẽ được gọi vào giờ ăn trưa. Dành dành vui vẻ cực độ, cô cũng không dội phái tập đàn lại bởi vì cô có nhiệm vụ trình diễn độc tấu trong thời gian diễn ra bữa tiệc. An Tuyền bình thường chẳng hay về nhà, anh không muốn về cũng bởi cảm thấy khó chịu với sự hà khắc, quỳ củ của cha áp đặt lên mình. Anh sống đơn độc ở Biệt Phủ, là vì muốn tìm cho mình một chút tự do trong cái lồng son mà cha mẹ đã nhốt anh vào đó. Nhưng hôm nay là sinh nhật mẹ, dẫu thế nào anh cũng phải về. Mẹ đã hẹn anh về ăn cơm trưa chung. Anh cũng không muốn làm cho mẹ buồn, nên đã đến rất đúng giờ. Cơm vừa dọn ra, thì anh bước vào phòng ăn. An Vinh cùng với vợ và con đã đến từ sớm. Gia đình ba người con trai khiến cha An Tuyền thực sự rất ngưỡng mộ. Bên cạnh đó cũng có chút ghen tị. Nếu không phải anh cả ích kỷ, đổ hết trách nhiệm lên giai anh, thì chắc chắn cuộc sống của anh cũng an nhạn, hạnh phúc như thế. Là anh cạ đã cướp mất sự tự do của anh. Ông An Hương thấy con trai Thứ đứng bất động thì lên tiếng. Con định đứng đó tới bao giờ? Bà Hoài Thư đang mãi đựng đứa cháu mới tập nói. Nên không để ý con trai thứ đã đến. Bà tươi cười nhìn anh, giọng ngọt như mật. Con về rồi sao? Cả nhà vẫn đang đợi con đấy. Nào, nay mẹ dặn đầu bếp, nấu toàn món con thích. An Vinh nhìn em trai ngồi xuống ghế, cười nói. Em thích nhé, sinh nhật mẹ nhưng em lại được ưu tiên. An Tuyền nhất môi cười nhạt. Nếu như anh thích, có thể đổi vị trí cho em. Câu nói này của An Tuyền lập tức khiến cho anh trai mặt cứng đơ, sượng sùng thua môi về Bà Hoài Thư lập tức giải dây cho con trai cả. À, mẹ quên mất, mẹ còn có một dị khách. Mấy cha con đợi một chút nhé. Bà vẫy tay gọi gia nhân, sai họ đến phòng sách của bà để gọi người. An Tuyền tò mò hỏi. Khách nào mà mẹ lại mời cùng chúng ta ăn cơm trưa thế? Ông An Hưng cũng tò mò. Phải. Bữa cơm riêng từ thế này bà còn mời ai đến Chẳng phải bà không thích có người ngoài trong bữa cơm gia đình hay sao Bà Hoài Thư mỉm cười nói Là một người bạn cùng sở thích với tôi Tôi khá mến người này An Vinh vui vẻ tiếp lời Là ai mà có thể khiến cho mẹ vui vẻ như thế Chắc họ phải đáng yêu ngàn với cha con Câu đùa của An Vinh khiến cho mẹ, vợ và An Tuyên đều cười Chỉ có ông An Hưng là nghiêm khắc cao mày cảnh cáo. An Vinh thu môi lại, cúi đầu xin lỗi. Bà Hoài Thư nhìn về phía cửa, cao giọng nói. Kìa, cô ấy đến rồi. Tất cả mọi người đồng loạt quay ra nhìn. Chỉ có bà Hoài Thư là nhìn ra phản ứng của con trai Thứ. Dành dành xuất hiện khiến cho tất cả mọi người, trừ bà Hoài Thư, rất ngạc nhiên, kèm với sự tò mò. Trừ An Tuyên là nhận ra cô, Còn lại không ai biết cô gái trông xinh đẹp, trẻ trung kia là ai cả. Dành dành đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Cô không nhận quen với An Tuyền mà bước đến chào hỏi ông An Hương trước. Dạ thưa ngài tôi là Chu Nhi, nhà công được Quý Phu Nhân mời đến để trình diễn tối nay. Ông An Hương nhìn cô từ đầu đến chân, ngoài có chút nhạc sắc ra, ông chẳng thấy ấn tượng gì về cô cả. Ông quay qua hỏi bà Hoài Thư đang suy tư. Một nhạc công mà lại trở thành bạn của bà Có phải bà đang dễ dãi quá không? Mặt dành dành hơi tê tê Lại là ông An Hưng Luôn sạch tròi địa dị với cô Ở kiếp trước và cả kiếp này Bà Hoài Thư cũng chẳng biết phải nói sao Thật ra bà không định gọi cô xuống ăn cơm Chỉ là bà muốn biết cô và con trai bà có quan hệ gì Liệu cô có tiếp cận với bà với mục đích khác không? Ngay lúc ấy An Tuyền lên tiếng Không dễ dãi đâu thư cha, cô gái này là con gái nuôi của Ngài Hoàng Minh. Mẹ mời cô ấy đến để đàn cho bữa tiệc, cũng là một vinh hạnh rồi. Dành dành nhìn qua An Tuyên, ánh mắt đầy biết ơn. Bà hoài thư trầm ngâm, bà càng chắc chắn hơn việc con trai bà và cô gái kia có quan hệ mờ ám. Ông An Hường lại hỏi, Sao con lại biết rõ về cô bé này thế? An Tuyên đáp không chần chừ. Mắt kể từ khi dành dành bước đến cạnh anh, Thì không nhìn cô thêm một giây nào. Cô ấy sống ở biệt phủ sen dạng. Con thường xuyên qua thăm Hoàng Ngân nên còn biết. và Bà Hoài Thư rốt ruột hỏi ngay một câu. An Tuyên nhìn mẹ, thắc mắc. Mẹ còn muốn con nói gì thêm. Con chỉ biết cô ấy là con gái của Ngài Hoàng Minh. Chỉ vậy thôi. Ông An Hương gật đầu. Bây giờ ông nhìn dành dành đã dễ chịu hơn. được rồi cháu ngồi đi. Nếu cháu là con gái của ngài Hoàng Minh thì đều là người nhà cả." Dành Dành Dạ ngọt trười ngồi xuống ghế An Tuyên. An Vinh hòa đồng lên tiếng. "Chào em nhé, anh là An Vinh, là anh trai của An Tuyên, rất vui được gặp em." Dành Dành lần đầu biết đến anh trai của An Tuyên, kiếp trước cô không có cơ hội được gặp anh ấy, nhìn An Vinh và An Tuyên, đúng là khác nhau một trời một vực, kẻ mang mặt nạ nghiêm nghị suốt ngày Người lại mang dáng dẻ hiền lành thư sinh, ai nhìn cũng quý. Bữa cơm diễn ra bình yên, sau đó dành dành xin phép lên lầu để bắt đầu tập dợt cho chương trình. Trên ban công tận 1 đã không còn ai, nhân viên sau khi chuẩn bị xong chương trình đều đã rời đi để nghỉ trưa. Dành dành ngồi ôm lại những bản nhạc mình đã được học. Đang xây sưa đạn thì bị một bàn tay đè lên các phím đạn, làm cho chúng dàn lên cùng một lúc đến chói tại. Ngước nhìn thì thấy gương mặt nghiêm nghị của An Tuyền. An Tuyền nhìn chầm chầm cô. Cô dội đứng lên, lùi ra xa anh một bước. Cô phải bảo vệ nhịp tim của mình trước sự xuất hiện của người yêu. Dành dành cúi đầu chào. Chào công tử. An Tuyền cười hát ra một cái, rồi ngồi dắt chéo chân lên chiếc ghế của dành dành. Cô hay lắm. Đã có thể tiếp cận đến mẹ tôi rồi sao? Cô nói tôi nghe. Cô thực sự thích tôi đến thế sao? Dành dành đứng cuối mặt không dám nhìn anh. Hai bàn tay báo vào giạc váy. Cô lắc đầu. Không, tôi không. Bất ngờ An Tuyền đứng bật dậy, nắm mạnh cầm cô nâng lên. Dành dành hết một hơi sợ hãi. Đối diện dánh mắt chán ghét và sự xa lạ của người yêu. Trái tim cô lại đau đớn đến thổn thức. An Tuyền nhét mùi cười ma mị, dồn ép dành dành lùi bước về phía lang cang. Cô đứng dựa vào lan can, hết đường tiếng thoái. An Tuyền nói, hay cho cô, một kẻ thấp hèn lại có tham vọng quá lớn. Nhưng tôi cho cô biết, nếu muốn ngủ với tôi đến dậy, chỉ cần quỷ xuống Giang sinh, tôi nhất định sẽ cho cô một đêm đáng nhớ. Còn muốn làm vợ của tôi, thì xin lỗi, cả đời này cô không có cơ hội đó đâu. Đừng phí công vô ích. Suốt bao nhiêu năm quen biết An Tuyên, Dành dành chưa từng thấy anh đáng sợ như thế Lúc anh ở bên cô đều rất dịu dàng, tử tế Đâu có đây hàng bỉ ổi như lúc này Dành dành buông lơi bàn tay Cô thấy thất vọng về anh Thực sự thất vọng hóa thành nước mắt trên má An tuyển hơi chột dạ khi thấy cô khóc Không chỉ khóc mà ánh mắt cô vô cùng thất vọng Trái tim anh chợt đau nhói Thật kỳ lạ, anh đâu có yêu cô Dành dành thốt lên trong vô thức Anh có còn thực sự là an tuyên của em nữa không? Câu hỏi khó hiểu của cô làm cho an tuyên, loạn trí. Anh đứng lùi xa cô một bước, có vẻ vừa choán vì thấy tim mình phản ứng với nước mắt của cô. Choán hờn khi thấy cô hỏi một câu vô tri. Anh bật cười khinh thường. Cô, đúng là loại thần kinh. Mắng xong anh liền quay lưng bỏ đi. Nét mặt anh khi vừa khuất khỏi tầm nhìn của danh dạnh liền trở nên khổ sở, bấn loạn. Anh không tài nào hiểu nổi Tại sao từ ngày gặp gỡ cô đến nay Cô luôn làm như quen biết anh Anh thật sự quen cô từ trước đó sao An Tuyền rời khỏi khang điện Và hàng mẹ sẽ đến buổi sinh nhật đúng giờ Thực chất anh không muốn ở lại Rồi vô tình gặp gỡ dành dành thêm nữa Anh sợ cô Sợ những cảm giác khác thường Mà cô đem lại cho mình Dành dành không ôn luyện đàn Mà ngồi bần thần trước nó rất lâu Cô đột nhiên mất hết động lực Mất hết ý chí Cô thất vọng về người mà cô yêu đến chết đi sống lại Cô cố gắng đến giây phút này Đâu phải để gặp một an tuyên Khiếm khuyết như thế An tuyên của cô Chàng trai mà cô yêu Dường như không phải là anh phu nhân hoài thư ở trong phòng sách Nhìn thấy con trai rời khỏi biệt thự Trong vội giả Lúc đó có tiếng gõ cửa Bà vội dàng mời người đó vào Một gia nhân xuất hiện Bà hỏi ngay Thế nào? Gia Nhân đáp Dạ thưa, đúng là thiếu gia có quen cô gái đó Hai người có mối quan hệ tình cảm Bà Hoài Thư có đôi chút thất vọng Gia Nhân lại nói tiếp Nhưng mà là tình cảm đơn phương thư bà Vì tiểu thơ đó yêu đơn phương thiếu gia Thiếu gia đã rất tức giận khi cô ấy đến đây Bà Hoài Thư thở dài, gật đầu rồi đáp Được rồi, cô có thể đi rồi Gia Nhân nhanh chóng rời đi Để lại bà ngồi ngẩn ngơ ở bàn làm việc Bà thất vọng vì biết Danh Danh đã có kế hoạch tiếp cận bà Chứ không phải là hữu duyên như bà đã nghĩ Bà nhớ thường an bình Đã tưởng sự xuất hiện của Danh Danh là an bình tái sinh Tuy nhiên bên cạnh đó bà vẫn rất tò mò Tại sao An Tuyên lại tỏ ra tức giận với Danh Danh như thế Nếu như bà đoán không nhầm Người thầy đã dạy chữa cho Danh Danh Người đọc cuốn sách về nữ bác sĩ Ketarin Đó chính là An Tuyên Vậy thì sao Là tình đơn phương được kia chứ Con trai bà nên bà rất hiểu rõ Nó sẽ không bao giờ thân thiết Với cô gái nào nếu nó không thích Buổi tối đến rất nhanh Khách quan đã đến khá đông Dạng nhạc công đã đàn một vài bản góp vui Trong khi chợ nhạc công dương cầm ốm định lại tinh thần Họ không dám đến gần cô Và làm phiền bởi vì nghe nói cô đã ngồi yên ở tư thế đó hơn 4 giờ đồng hồ Bà hoài Thư đang bận đón khách dưới sân thì gia nhân đến tìm Nghe thông tin bà vội dàng đi ngay Dành dành đơn độc bên chiếc dương cầm Không còn là một cô gái tự tin, vui vẻ lúc sáng Bây giờ cô chẳng khác gì một cái xác không hồn Bà hoài Thư nhìn thấy hơi chạnh lòng Bây giờ thì bà đã bớt giận cô hơn Bà hiểu tại sao cô lại tiếp cận bà Bởi vì cô quá yêu an Tuyền yêu con trai bà thật lòng. Bà Hoài Thư đặt tay lên dài dành dành, đánh thức cô bằng dòng điệu dịu dàng. Chú Di, nếu cháu mệt thì không cần phải đàn nữa đâu, ta sẽ cho mời nhạc công khác đến. Dành dành thoát khỏi trạng thái đóng băng, cô lập tức lấy lại nụ cười vui vẻ. Dạ không sao đâu thưa phu nhân, buổi biểu diễn hôm nay coi như là một món quà mà cháu gửi đến phu nhân. Ánh mắt cô chứa đựng sự thất vọng Và cả ba chữ lần cuối cùng Không bao giờ được thốt lên thế dành dành quyết tâm Nên bà Hoài tư cũng không ép Bà mỉm cười vỗ dai cô an ngủi Cảm ơn cháu Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Cháu hãy cố gắng lên nhé Dân thư phụ nhân Bà Hoài Thư an tâm quay lường đi Phía sau dành dành đã bắt đầu đạn Cả bữa tiệc sang trọng Chìm trong âm nhạc du dương của cô Họ tắm tắt khen phu nhân hoài thư Chọn được một người tài Họ không biết Người ấy đang dứt cả tình yêu Và nước mắt An Tuyền đến sinh nhật mẹ Kèm theo có cả thục anh Anh không muốn đi cùng với cô ta Nhưng mà cô ta nặng nặng bắt anh phải qua hồ tống Nếu không sẽ mất với ông An Hưng Nên anh đang phải miễn cưỡng đến trước cô ta với tiệc vui vẻ Chứ tiếng đàn dương cầm Lúc trầm lúc bỏng Lúc vui vẻ Lúc lại réo rắt buồn bã An Tuyền đứng ngay giữa sân, mắt hướng về ban công. Anh biết ai đang đàn, anh biết họ đang đàn với nỗi buồn hay niềm vui. Trái tim anh lại nhói nhói như có gai đâm. Thục anh không biết nhà công là ai, vui vẻ bám lấy tay An Tuyền mà khen. cha là ai mà đàn hay như vậy, mẹ anh thật là một quý bà có gu. An Tuyền gỡ Thục anh ra khỏi tay mình. Em quen của ta đấy, em gái nuôi của Hoàng Ngân. Nói xong thì anh bỏ về phía cha mẹ Để tục anh như đang bị sát đánh Đứng trởn mắt nhìn về phía ban công Một lúc sau Hoàng Ngân cũng đến Anh đến bởi vì danh nghĩa bạn thân của An Tuyền đã chính Nhưng mà dì lo cho dành dành là chủ yếu Tiếng dương cầm dẫn gian lên không dứt Cho bữa tiệc đã kéo dài hơn một giờ đồng hồ Hoàng Ngân đang đứng trò chuyện Ăn uống cùng với nhóm tứ hoàng Nhưng mà mắt lâu lâu lại đảo về phía ban công Thực ra không chỉ có mình anh, mà cả ba người còn lại đều nhìn dẹp phía ấy. Tính cả cô gái tên Giao Châu, cô ấy không biết nhiều về dành dành. Tuy nhiên, lại mỉm cười, tỏ vẻ bí hiểm. An Tuyên nhìn thấy sự sốt ruột của bạn mình nên nói cạnh khóe. Cô có thể lên đưa cô gái của mình về nếu quá lo lắng. Hoàng Ngân nhìn qua An Tuyên, cảm thấy câu nói của anh có rất nhiều vấn đề. An Tuyên cười nhạt đáp. À... Tôi nói sai rồi. Là em gái nuôi của cậu. Thật nực cười. Tại sao lại để người mình thích trở thành em gái nuôi như vậy kia chứ? Hoàng Ngân không vui trước câu đùa của An Tuyên. Anh nói. Đừng có cố tình xuyên tạc mối quan hệ của tôi và Chu Nhi. Cô ấy là em gái tôi. Không hơn không kém. An Tuyền uống một ngụm rượu gian lớn. Nhốn dài rồi nuốt hết phần rượu còn trong miệng. Anh đáp. Ừ, sao cũng được. Đúng lúc đó. Tiếng dương cầm vừa kết thúc nhưng chỗ cho tiết một văn nghệ chính thức của bữa tiệc những danh ca cùng với dàn nhạc của mình bắt đầu biểu diễn thuộc anh nãy giờ hoàn toàn không tập trung nổi vào bữa tiệc hồn vé cứ như trên mây cô lấy cỡ bản thân hơi mệt mà rời đi khỏi vị trí ba người còn lại không nghi ngờ dẫn tiếp tục uống phần rượa của mình danh dànhnh đàn suốt cả một tiếng đồng hồ tay đã muốn gãy lìa cơ thể cô cúm đau đứng rẻo rã Cô cảm thấy hơi chóng mặt và hơi nóng trong người. Dành dành khát nước, định xuống nhà tìm chút nước uống thì bị Thục Anh chặn lại. Cô ta kéo cô vào một căn phòng bên cạnh lối đi. Là một căn phòng bỏ trống. Dành dành đang mất sức sống nên cũng chẳng phản kháng cứ mặc cho cô ta lùi đi. Thục Anh xô dành dành vào tường, mắng. Nói đi, cô muốn gì? Tại sao cứ luôn xuất hiện xung quanh cuộc sống của tôi và An Tuyên như thế? Nói cho cô biết, Tôi là hôn thê của An Tuyên, có thế nào tôi cũng sẽ là vợ của anh ấy. Dành dành đang ngỡ ngờ không đói hoài đến Thục Anh, nghe được câu này của cô ta liền cảm thấy nực cười. Cô nhìn Thục Anh, chẳng có chút nào là sợ cô ta cả. Hôn thê, cô muốn làm vợ của An Tuyên, nhưng lại lên giường cùng với người đàn ông khác. Cô nói ra mà không thấy mình thật rẽ mặt sao? Mặt Thục Anh tái đi, cô ta lắp bắp, chỉ tay vào mặt dành dành nói. Cô, cô, tôi cấm cô không được nói điều đó với bất cứ ai Nếu không, nếu không Dành dành đứng thẳng người, ngạo nghệ khích bác Nếu không thì sao hạ quý tiểu thơ, băng thanh Ngọc khiết Tôi thật sự rất muốn biết, an Tuyền sẽ phản ứng ra sao khi biết Bất tình lệnh thuộc Anh lao đến Chặn tới vào cổ dành dành, cô ta ra sức bóp lấy cổ cô Mắt lông sọng sọc, sọc rằn nghiến lại Nếu mày dám nói nửa lời, tao sẽ cho mày chết. À không, tao định cho mày chết ngay bây giờ. dành danh bị bất ngờ, cô không thở được. Cũng không đủ sức cỡ tay thục anh ra khỏi cổ. Cô há miệng hấp lấy không khí, cố gắng hồ hấp. Nhưng mà vô dụng, cả người cô lạ đi. Cô muốn tấn công lại, nhưng mà vô lực. dành danh cảm thấy bất lực vô cùng. Hôm nay, đối với cô đã là quá đủ. Nếu chết đi ngay, cô cũng chẳng còn đuối tiếc. Cô đã mất người yêu, còn thiết sống làm gì nữa? Có lẽ đây chính là số phận của cô, số phận không thể yêu An Tuyên đến hết đời. Số phận phải chết dần, chết mòn trong tay của Thục Anh. Dành dành buông lơi bàn tay, trôi ngất liệm đi. Lúc này Thục Anh mới hoàng hồn. Cô ta không ngờ mình đã nổi điên và đã giết người. Cô ta nghĩ cô ta đã giết chết dành dành. Nếu có thế này thì cô ta sẽ đi tù mất, sẽ bị An Tuyên bỏ rơi. Cô ta bắt đầu loạn lên. Cuối cùng cô ta nảy ra một ý hay. An Tuyền khó chịu trong lòng nên uống hết ly này đến ly khác. Hoàng Ngân không hiểu lòng bạn mình mà cũng chẳng có tâm trí đầu để hiểu. Anh đang lo lắng cho dành dành. Hoàng Ngân đi tìm dành dành ở ban công nhưng không thấy. Cuối cùng gia nhân nói đã nhìn thấy dành dành cùng với Thục Anh vào phòng. Hoàng Ngân linh cảm thấy điều chẳng may. Liên dội dàng chạy đến căn phòng phía cuối hành lang. Vừa tới gần cửa Anh đã nghe thấy tiếng đổ dở, anh dùng hết sức đẩy cửa ra. Lúc này hiện trường vô cùng hỗn loạn, Thục Anh giữ lấy cổ mình, còn dành dành thì nằm ngửa bất động dưới đất, với mảnh sành dính trên máu. Hoàng Ngân lao đến, đỡ lấy cơ thể tái ngắt của dành dành, hết sức gọi tên cô. Chú Di, Chú Di, em làm sao vậy? Anh phẫn nộ hát lên với Thục Anh. Cô đã làm gì chu Di? Thục Anh khóc nước nở, khòe chiếc cổ đầy máu. Cô ta, cô ta muốn giết em để có thể cứu An Tuyên, cô ta đúng là điên rồi. Hoàng Ngân đã khóc từ lúc nào, anh muốn nổi giận với thục anh, nhưng mà nhìn thấy máu từ cổ cô ta và hung khí trên tay dành dành, không thể nói bừa. Anh bé dành dành đứng lên. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu. Nói xong anh dội dàng chạy ra khỏi biệt thự khang điện. Cả bữa tiệc đang vui, bỗng thấy Hoàng Ngân ôm một cơ thể sành ngắt chạy ra thì vô cùng hỗn loạn. Bà Hoài thư nhận ra đã dành dành thì rất sốc. Nhưng bà không kịp nói chuyện với Hoàng Ngân, cuối cùng đành phải đích thân, chạy vào trong nhà xem. Tuy nhiên, nhanh hơn cả bà, An Tuyền đầy hơi men, đã chạy vào trước một bước. tục Anh, rất giỏi sắm dài nạn nhân, cô ta đã tự đập một chiếc bình sứ trang trí trong phòng, dùng mánh xanh nhấn vào cổ rồi đổ thư cho dành dành làm. Nói dối là do cô ta đánh trả nên dành dành mới bị ngất. Bữa tiệc sinh nhật đang vui liền bị dập tắt, mọi người đành phải giải tán sớm. An Tuyền thì không biết phải tin ai. Anh tin thuộc anh, cô ấy bị thương nặng, máu chảy nhiều đến nỗi bị ngất đi như thế thì không thể là giả. Nhưng còn cô gái mang tình chù nhị kìa, cô ấy thực sự đã phát điên vì yêu anh rồi sao? Tại sao cô ấy lại làm đến mức đó? Bởi vì yêu anh sao? Nhưng mà với cái vẻ xanh xào đó, thực sự có thể tấn công thuộc anh sao? Có quá nhiều ghi dấn, bộ dày tâm trí của An Tuyên. Vì Thục Anh là hôn thề của anh, lại còn dì chuyện của anh và bị thương, nên anh phải túc trực bên cô ta. Thục Anh đúng là quá liều mạng, đúng là người cùng đường, thì cái gì cũng có thể làm. Giữa đêm, lúc này An Tuyên không còn say nữa. Anh đau đầu. Anh đau vì chuyện tình cảm rối tinh. Đau bởi vì hơi men còn dương dấn. Đau vì dành dành rời đi, không rõ sống chết. Anh bỗng sợ, hôm nay sẽ là lần cuối cùng được gặp cô ấy. Bà Hoài Thư cũng lo lắng không ngủ nổi, mặc cho ông An Hưng nổi giận vì bà đã bao che cho một cô gái lạ mặt chen dạo chuyện hôn ước của con trai. Bà dẫn đến để à ngủi anh. Cúc ra gừng mật ông ấm ấm, đặt vào lòng bàn tay, đang dạo nhau, ở trên đùi của An Tuyên. Anh troạn tỉnh, ngơ ngẩn một lúc mới nhìn ra mẹ. Mẹ à, Mẹ còn chưa ngủ sao? Bà lát đầu, nhìn Thục Anh một cái, rồi ngồi xuống giường đối diện với con trai. Sao mà ngủ cho được chứ? Mẹ lo cho các con. An Tuyền nhét mùi cười đau khổ. Chúng con có gì mà mẹ lo? Đáng lẽ mẹ nên nổi giận giống cha mới đúng. Chuyện này đều là do con mà ra. Không, cha còn nói đúng. Là do mẹ, mẹ tò mò nên đã khiến cho con làm giàu hoàn cảnh khó xử. Nếu mẹ không đưa con bé ấy tới nhà mình thì sẽ không có sự cố đáng tiếc thế này. Mẹ xin lỗi. Bà Hoài Thư ngậm ngùi cúi đầu, suột sùi đưa tay lao nước mắt. An tuyên thương mẹ vô ngần Anh thấy mẹ khóc thì không tài nào chịu được. Anh đặt ly nước lên bàn rồi đứng lên, tiến đến ôm lấy bà. Thôi nào mẹ, mẹ đừng như vậy, con xin lỗi. Bà Hoài Thư phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh trở lại. Bà rời khỏi dòng tay anh. Chuyết định hỏi anh điều mà bà vẫn luôn lấn cấn trong lòng suốt mấy ngày hôm nay. Nhưng mà con và con bé thực sự không có tình cảm nào sao? An Tuyền gật đầu khẳng định. Thật ạ, mẹ không tin con sao? Mẹ tin, nhưng mà... Nhưng mà con còn nhớ cuốn tự truyền về nữ bác sĩ Catherine không? An Tuyền lập tức ấn tượng ngay với cái tên đó. Anh Cao Mày nói. Dân, con nhớ. Nhưng mà có chuyện gì sao mẹ? Bà Hoài Thư vừa nói, vừa thăm dò phản ứng của con trai. Con biết, đó là cuốn sách độc nhất ở thành đô này mà đúng không? Con bé chù nhì đó... Con bé nói rằng đã được người thầy của cô ấy đọc cho nghe trong quá khứ. Theo lời kể của chù nhì, mẹ tin chắc con bé không chỉ thêm người thầy đó là một người thầy bình thường đâu. An Tuyền hoàn toàn không bất ngờ. Anh thấy đầu mình hơi đau. Anh vô thức ôm lấy đầu mình, muốn ngăn cơn đau đang giày dò, ngăn cản bản thân, thôi không nghĩ về dành dành. Bà Hoài Thư lại hỏi. Con, có khi nào con đã gặp chùa nhi ở đâu đó rồi, nhưng mà con quên không? Anh khổ sở ngước nhìn mẹ, đôi mắt anh đỏ hoa. Mẹ ơi, con thực sự không biết, nhưng mà, nhưng mà bây giờ lòng con rất khó chịu. Có lẽ bà Hoài Thư cũng đã hiểu ra, bà lại nhớ đến gián vẽ cô đơn của danh danh chiều nay. Cô và anh không hiểu sao lại giống nhau đến như thế, và điều khiến cho bà thấy thương cảm. Bà lại nói, Nếu như còn lo cho con bé, thì hãy cứ đi đi, ở đây đã có mẹ lo, đừng để sau này phải hối hận. Sự ủng hộ của mẹ như một mùi lửa ném vào cõi lòng đang muốn bụng cháy của An Tuyên. Anh lập tức đứng lên, quay người định rời đi. Xong vừa đã đến cửa thì anh quay ngược lại Ôm lấy bà Hoài Thư thật chặt một lần nữa Mẹ à, con cảm ơn mẹ Bà Hoài Thư nghẹn lòng nói Đừng cảm ơn mẹ, hãy đến và kết thúc nó sớm đi Cha con sẽ không vui vì điều này đâu Mẹ không ủng hộ con Mẹ chỉ muốn con sau này không phải hối tiếc Bà Hoài Thư quá hiểu ông An hơn Quá hiểu số phận của anh Bà thương anh rất nhiều nhưng lại không thể làm gì khác hơn. Hàng Tuyền không giận mẹ, dù sao bà cũng đã đứng về phía anh. Như vậy là quá đủ rồi. Chuyện còn lại anh sẽ tự lo lấy. Dành dành được chở đi cấp cứu, cũng may là cô chỉ bị ngạc khí một chút. Cô ngất đi là bị sốt và bị suy nhược cơ thể. Trong phòng bệnh toàn bùi thuốc sát trùng, dành dành như một chiếc lá xanh sao, héo hòn, nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát. Hoàng Ngân nắm chặt lấy tay dành dành kể từ khi cô được đưa ra khỏi phòng cấp cứu Mặt anh đầy dẻ hối hận, mắt anh đó ngầu bởi vì khóc quá nhiều. Hoàng Ngân nhìn dành dành, rừng rừng nói Anh xin lỗi, là anh đã hại em. Đáng ra anh phải ngăn em lại. Đáng lẽ ra không nên để em tiếp tục đến gần An Tuyên. Chù gì? Anh xin lỗi. Đáng ra anh phải nói với em sớm hơn. Anh... Hoàng Ngân đang định nói thêm gì đó. Thì cánh cửa phòng bệnh bật mở Là An Tuyền hộp tóc chạy tới Hoàng Ngân nóng ruột dội đứng lên Anh vô cùng ghét người bạn thân của mình Cậu còn dám đến đây Cậu dạy thục anh hại chung nhi như thế này Chưa đủ sao Cậu An Tuyền dường như chẳng nghe thấy gì Anh chỉ chú ý đến dành dành Anh chỉ tập trung bước về phía cô ấy Hoàng Ngân xồ An Tuyền ra Không cho anh động vào dành dành Cậu cuốt ra xa Đừng có đến gợi cô ấy Cậu sẽ hại chết của ấy đây biết chưa? An Tuyền vẫn nhìn chằm chằm dành dành. Chu Nhi! Chu Nhi! Hoàng Ngân nắm lấy cổ áo An Tuyền nghiến rằng lên gần như sắp đắm cậu ta đến nơi. Làm ơn, hãy tha cho chu Nhi đi. Cậu con muốn gì ở cô ấy? An Tuyền bây giờ mới chuyện ánh nhìn sang bàn thân mình. Ánh khổ sở nặng ra một nụ cười bi ai. Hoàng Ngân! Hình như tôi đang sắp nhớ ra chuyện gì đó Hình như tôi và Chu Nhi từng quen nhau Không, chúng tôi từng yêu nhau mới đúng Chỉ là tôi không biết Dường như tôi đã quên mất điều gì đó Hoàng Ngân không tin nổi vào tay mình Anh đã buồn cổ áo An Tuyền ra lúc nào chẳng hay Và rồi An Tuyền lao về phía dành dành Nắm lấy tay cô, gọi tên cô ấy Chu Nhi, là anh, là An Tuyên đây Hoàng Ngân không cản được An Tuyền nữa Anh bất lực ngồi xuống Nhìn An Tuyên nắm lấy tay Chù Nhi Mặt mày méo sệt Cậu ấy đã yêu Chù Nhi Cô ấy đã thành công Tuy nhiên Hoàng Ngân lý trí hơn An Tuyền Anh đợi An Tuyên bình tĩnh Rồi mới bước đến nói với cậu ta Cậu nói cậu thích Chù Nhi An Tuyền không rời mắt khỏi Dành dành quả quyết cực đầu Ừ tôi thích cô ấy Thế còn thuộc anh Cậu định thế nào đây An tuyện nhìn Hoàng Ngân Tôi... Hoàng Ngân vẫn nghiêm nghị mà nói Còn cha cậu Cha cậu sẽ chịu để yên cho chuyện này sao Làm ơn đi Cậu hãy trưởng thành lên Đừng để người khác phải chịu dạ lây Vì những sự lựa chọn bốc đồng của mình nữa Nhưng mà tôi... Làm ơn Hãy tránh xa Chu Nhi Cậu ấy đã quá khổ sở vì cậu Đừng kéo quái giao chuyện rắc rối của gia đình cậu nữa Nếu như cậu thương Chu Nhi Hãy để cuộc sống của ấy được bình yên, được hạnh phúc với một cuộc hôn nhân bình thường, một tình yêu bình thường. Có được không? Tôi hứa tôi sẽ mang cô ấy đi xa khỏi cậu, nhất định sẽ không làm phiền tới cậu thêm nữa. An Tuyền hoang mang ra mặt. Cậu... ý cậu là... cậu và Chuông Di sẽ rời khỏi thành đô. Hoàng Ngân quả quyết cực đầu. Đúng, tôi sẽ rời khỏi thành đô, đem theo cô ấy. Tôi sẽ đợi đến khi cô ấy quên đi cậu. Chúng tôi sẽ kết hôn và hạnh phúc bên nhau đến suốt đời. Hàng tuy nghe trong lòng mình đổ dở thành từng mảnh nhỏ, những mảnh dở đâm vào da thịt, đào nhói khó chịu. Anh bật cười. Không thể, cậu không thể rời bỏ gia đình. Cậu đã có hùm ướt với thanh trà rồi kia mà. Hoàng Ngân nhét mếp cười khinh. Tôi không sợ. Cùng lắm là gạch tên khỏi gia phả thôi Tôi không cần thiếu gia nhà họ trần. Tôi chỉ cần có chua nhi Bây giờ thì An Tuyền không có gì để nói An Tuyền gánh trên dài trọng trách của cả gia đình Anh không gánh giác Thì chẳng còn ai để giúp cha mẹ cả Anh không thể bỏ rơi gia đình Vì tình yêu của bản thân Anh không thể thắng nổi Hoàng Ngân Hoàng Ngân bước lùi về phía sau Tránh đường để An Tuyền có thể ra về Cậu về đi Mọi chuyện Để tôi lo liệu Cậu đừng có phiện của ấy nữa là được An Tuyền rời khỏi bệnh viện, trong cái xác không hồn, hồn qua anh đã ở lại bên cạnh Chu Nhi. Người con gái anh lỡ thương, nhưng không tài nào đến gần được. An Tuyền như thế mà nghe lời hơn Hoàng Ngân nghĩ. Anh còn tưởng cậu ta sẽ bướng bỉnh, đòi bên cạnh dành dành cho bằng được. Ai ngờ anh mới có nói mấy câu mà cậu ta đã bỏ đi. Thực sự không giống với bản chất của An Tuyền. Nhưng mà cứ như thế cũng tốt. Bây giờ anh chỉ cần chú tâm bảo vệ Chu Nhi, tránh xa người nhà họ Hoàng tra. Hoàng Ngân tự ý, đưa dành dành rời khỏi thành đô. Đi thật xa, về một vùng quê miệng đối. Dành dành cũng chẳng có ý kiến. Giống dĩ, cô chẳng còn thiết sống. Thứ Hoàng Ngân cứu được cũng chỉ là cái xác của cô mà thôi. Linh hồn của cô đã bị những lời tàn nhẫn của An Tuyền giết chết. Mà kỳ sự phản đối của cha mẹ, Hoàng Ngân vẫn quyết tâm rời đi. Cuối cùng, đã thực sự bị gạch tên ra khỏi gia phả. Anh chẳng còn địa dị chẳng còn là nhị thiếu gia của nhà họ Trần, đắc tiếng đô. Hoàng Ngân dùng tất cả số vốn của mình có được để mua lấy một mảnh đất nhỏ ở vùng Gia Viễn, một mảnh đất có sẵn nhà để ở, một mảnh vườn để trồng trọt, chăn nuôi và hàng xóm thì đủ thừa thớt để không ai làm phiền đến sự nghỉ ngơi của Dành Dành. Mùa mưa đến, gièm sau nỗi muộn phiền của Dành Dành trong màn nước trắng xóa trời đất, cô ngồi bên cửa sổ Trên chiếc ghế gỗ đung đưa Nửa cuốn sách dở gian mở trên gối Mở suốt nửa ngày rồi mà cô vẫn chưa lật sang tràng mới Con mèo nằm bên cửa sổ cũng ngáp dài Dương người Đầu hàng với cuộc thi Xe mày ngồi một tư thế lâu nhất Con mèo xin thua cô Dành dành dường như dành cả ngày Để nhìn ra bên ngoài cửa sổ Cô chẳng nhìn chủ đích dào gì cả Ánh mắt hoàn toàn trống rỗng Hoàng Ngân thương cô lắm Anh chăm sóc cô rất chu đáo, bao nhiêu công to việc lớn trong nhà đều do anh lo liệu. Nhưng mà anh vốn chỉ là một tên công tử bột, liền lập tức phải làm một anh nông dân thì quá thật rất khó. Cuối cùng anh đành phải phá bỏ sự riêng tư của hai người mà mời về một người giúp việc bán thời gian. Cô ấy sẽ đến vài giờ đồng hồ mỗi ngày để phụ anh nấu nướng, dọn dẹp. Anh sẽ có thời gian học làm nông, học, chăn nuôi để hướng đến cuộc sống. Đầy đủ cho dành dành sau này Người phụ nữ tên Lam Cô ấy đã ngoài 40 Sống một mình với một cậu con trai 12 tuổi Nhà cô ấy gần với Nhà họ nhất thôn này Cũng là người duy nhất đồng ý Đến làm giúp việc bán thời gian cho Hoàng Ngân Cô Lam tuy là một người phụ nữ nông thôn Nhưng mà gián dẻ Phòng thái Lại rất lịch thiệp Cô chăm chỉ tháo giác Kiệm lời Và làm mọi thứ vô cùng vừa ý Hoàng Ngân Ngoài đến nhà để giúp việc dọn dẹp, nấu ăn ra thì cô Lam hầu dư không giao tiếp với dành dành. Mùa mưa vừa kết thúc, cũng là lúc mùa xuân ghé ngang cây cỏ đủ nước, gặp nắng liền đâm chồi mạnh mẽ. Hoàng Ngân bây giờ đã quen với việc làm nông và anh đã đuổi sang màu bánh mật thay vì màu trắng hồng như trước kia. Nhưng mà đổi lại, trông anh khỏe khoắn và có sức sống hơn nhiều. Mấy lần anh xuống chợ phiên đuổi thức ăn Các cô thôn nữ đều đưa mắt nhìn mà mê. Tiếc là anh đã có vợ, không thì mấy cô ấy chắc chắn không tha cho anh. Dành dành thì vẫn như thế, yên tĩnh sống trong thế giới của riêng mình. Cô có một chút thay đổi, một chút thôi. Đó là thay vì ngồi bên cửa sổ cùng với cuốn sách không bao giờ đọc. Và con mèo thì đã đi ra ngoài sân, ngồi dưới gốc cây bàn tơ mà hống gió. Hôm nay trời nắng vàng rộm Hoàng Ngân lại theo lịch mang nồng sản của nhà trồng được Ra phiên chợ để đổi lấy thịt gà Đổi món cho dành dành ăn đỡ chán Vì vậy cô la ở nhà dọn dẹp Và trong chừng dành dành thay cho anh Dành dành đang ngồi yên Như pho tượng Bóng cậu nhóc tên thương Học tóc chạy ngang qua mặt cô Cậu nhóc đã tính chạy vào tìm mẹ rồi Nhưng mà thấy cô ngồi đó Không chào thì sẽ thức lễ Nên cậu nán lại mấy giây cúi đầu qua loa nói Thưa cô cậu nhóc hấp tấp chạy biến đi, cậu cũng chẳng sợ cô sẽ mắng, bởi vì cậu đến đây suốt mấy tháng nay nhưng mà chẳng thấy cô gái này nói một câu. Thương gọi ầm lên. Mẹ, "Mẹ, ơi, mẹ, cha cha về rồi, cha về rồi mẹ ơi." Thằng bé xông vào nhà, chạy xuyên qua cửa sau, gọi ra ngoài giếng nước, gọi dọc khắp vườn, khắp chuồng trại chăn nuôi. Sự ồn ào của cậu đã khiến cho dần dần có một chút phản ứng. Cô nhăn mặt nhẹ trôi lại thôi Cô làm vừa mới ra giường Bẻ mấy cành lá mít cho con về Mới sanh bồi bổ Cô thấy con mình nháo nhào thì mắng Con ẩm ý cái gì vậy Con làm phiền đến cô chú Nhi bây giờ Thằng bé thường chẳng quan tâm Nó lao đến chỗ mẹ Chân nhảy như kiến cắn Mẹ ơi gấp lắm Mẹ về liền đi Cha về rồi cha muốn gặp mẹ liền Giờ thì cô làm mới nghe ra Cô mừng ra mặt Cha có dễ rồi sao? Dân. Cô làm chẳng khác gì con trai. Chần ướt chần ráo, chạy dược hàng rào mà ra trước sân. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 9 của bộ truyện Môi son màu khuyết dụ, được viết bởi tác giả Hoài Thư. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập cuối cùng của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh đọc truyện Chị Dậu.